các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì nên kiểm tra lại lần nữa để chuẩn bị nhập quan khi đóng áo quan thì phải theo khuôn khổ người quá cố để đóng áo quan cho phù hợp như cao thấp to nhỏ nếu không chú ý khâu này mà cứ đóng án c h ừ n g dẫn tới trường hợp người quá cố to hơn khuôn khổ áo quan thì không thể nào nhập quan được hoặc ngược lại áo quan quá lớn thì phải bỏ thêm rất nhiều thứ đệm lót cho vừa cũng rất phiền phức. Gỗ dùng làm áo quan thì thời xưa người ta thường dùng gỗ vàng tâm hoặc gỗ r ồ i Hai thứ gỗ này vừa nhiều dầu, có đặc tính hợp với sơn mài, chất dầu trong gỗ giữ cho sơn bền tốt không bong chóc. Thời xưa vua chúa còn chọn gỗ ngọc am, tức là gỗ pơ mu, một loại gỗ quý hiếm làm quan tài. người dân các tỉnh miền bắc thường sử dụng sơn mài chết quan tài nên thường chọn gỗ vàng tâm và gỗ rồi. người dân miền nam thường dùng gỗ c h a i gỗ sao để làm quan tài cũng tốt. sau khi đã có áo quan thì việc xử lý các kẽ hở của áo quan cũng rất quan trọng bởi thi hài còn đ ể trong nhà một thời gian để phúng viếng nếu không xử lý tốt các kẽ hở thì mùi hôi ở thi thể người quá cố do bị phân hủy toát ra hoặc nước trong thi thể chảy ra gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của người sống. Để xử lý các kẽ hở của áo quan, dân ta thường dùng sơn sống tức là sơn ta nhào với mùn cưa hoặc giả tức là đâm gạch non bóp với bánh dày chét vào các kẽ hở áo quan. Cũng có địa phương dùng sôi tức là cơm nếp trộn với mùn gạch non miết vào các kẽ hở của áo quan. khâm liệm khi người bệnh tắt thở gia chủ đưa người bệnh ra khỏi nhà chính đại sảnh đặt người bệnh nằm trên giường đầu quay hướng nam chân hướng bắc theo đúng tập quán truyền thống để lấy sinh khí t r ư ớ c l ú c khâm liệm phải l ậ p bàn thở vòng là một cỗ linh xa đặt trên một chiếc bàn rộng trong linh xa có bài vị và ảnh để tên tuổi của người chết chất bài vị là một mâm b ả y nải chuối và quả bưởi, bát hương làm bằng một đoạn cây chuối cắt ra, chỉ dùng hương đen trong đám tang. hai bên linh xa có hai cây chuối non cắm trong lọ lục bình, đặc biệt là một chiếc thang làm bằng dọc chuối dài khoảng 5 0 c m được dựng dựa vào linh xa, là biểu tượng của tình cảm gia đình đoàn tụ, quần tụ nhiều thế hệ đông vui, yêu thương đùm bọc, gắn bó che chở. tiếp đến là khâm liệm người xưa dùng chữ khâm liệm tức là đại liệm và tiểu liệm gói người chết hai lần ngày nay chỉ nên gói người chết bằng tấm vải hoặc chăn mỏng trước khi đặt thi thể vào quan tài sau khi k è n chống nổi một hồi dài thì tiến hành khâm liệm nhân dân ta thường có tập quán khâm ở trên giường để vải dọc liệm phải hạ xuống đất để vải ngang sở dĩ quy định chặt chẽ như vậy là để gói người chết cho thật kín. khi liệm thi thể người chết được đặt trên chiếc chiếu dưới nền nhà, khăn phủ mặt và đũa ngán g miệng được bỏ ra. kết thúc t i ể u liệm thì đến các đồ lót đệm đầu và tay chân, lót đầu mình chân tay cho ngay gọn, gấp c h ă n bên trái trước, bên phải sau, rồi gấp dưới chân lên, trên đầu xuống. tiếp đến là buộc vải tiểu liệm lại theo chiều dọc và chiều ngang, xong tiểu liệm đến đại liệm cũng làm tương tự. sau cùng là đặt người chết lên vải tạ quan chờ nhập quan. từ xưa đến nay nhân dân ta thường dùng vải trắng để khâm liệm, phủ mặt bằng giấy bàn hoặc vải x ô trắng, không dùng vải phan ni lông vì rất khó tiêu hủy. phục hồn, khâm liệm xong. thầy cũng ra trước bàn thờ bong làm lễ nhập hồn thầy thắp hương rồi gõ mõ vừa khấn nội dung là trình báo với thiên đình rằng trần gian có người quy tiên xin ghi tên vào sổ thiên tạo khấn xong thầy cầm dao chém một nhát sao cho chiếc thang cây chuối đứt làm đôi thì kết thúc lễ người xưa cho rằng khi chết thì hồn rời khỏi xác đi lang thang khắp không trung nên phải làm lễ này và bắt thang cây chuối là để hồn leo lên thiên giới và chặt thang đi để hồn không còn quay lại. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net